Thanh xuân của tôi Tác giả Ngô Tấn Quân Giọng đọc Hải Yến Số 3 Thử thách trước khi vào đoàn Kỳ này xuống núi út bền phải ra trận đó nhen chị nam trang đã dặn dò tôi như vậy sau khi giải truyền đơn ở trường gia long nay là trường nguyễn thị minh khai tổ chức rút út bền về căn cứ núi dinh tại đây út bền được học võ thuật học năm bước công tác và học lịch sử phát triển của xã hội loài người bài này do đồng chí hai nghị hồ hảo hớn giảng sau khi bế giảng lớp học Chị Nam Trang đưa cho Út Bền một sấp giấy và hướng dẫn Út Bền viết sơ yếu lý lịch và đơn xin vào Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách Mạng. Dự kiến đến ngày 23 tháng 9 năm 1965 là kết nạp đoàn cho Út Bền và một vài anh chị. Những người hội viên đã có thành tích trong những năm 1963-1965. Đến sáng 22 tháng 9 năm 1965, Chị Năm Trang đến gặp Út Bền và nói Em rất xứng đáng là đoàn viên thanh niên nhân dân cách mạng Nhưng rất tiếc em mới có 15 tuổi Nên đoàn ủy sinh viên học sinh khu đoàn Sài Gòn gia định Chưa thể chuẩn y kết nạp em vào đoàn được Phải đến năm sau em nhé Vì điều lệ đoàn kết nạp thanh niên đủ 16 tuổi Út Bền buồn buồn chỉ biết nói Dạ Chị Năm Trang nói thêm Vài ngày nữa, em về chiến trường, nơi xào huyệt của Mỹ ngụy hung ác. Em phải cố gắng, cẩn thận đi đứng, ăn ở. Phải biết ứng dụng năm bước công tác vào thực tiễn để vừa bảo vệ mình, vừa xây dựng được lực lượng và cơ sở cách mạng. Em nhé! Về Sài Gòn, trước hết, út bền móc giáp và nhờ má sáu lo chỗ ở. Chỉ sau hai ngày là út bền có chỗ ở an toàn. Việc kế tiếp là phải tạo thế hợp pháp và có nơi để xây dựng cơ sở cách mạng. Út Bền đến trường Bồ Đề ở gần chợ cầu Ông Lãnh, xin vào học lớp đệ tam. Nhờ học kỹ bài năm bước công tác nên chỉ sau hơn 2 tuần, Út Bền đã làm quen, chơi thân và biết rõ hoàn cảnh của ba đứa cùng lớp và sau 3 tháng thì hai trong số ba bạn ấy trở thành hội viên hội học sinh sinh viên giải phóng. Khu Sài Gòn gia đình Sau khi nghe Út Bền báo cáo Chị Nam Trang đã giao cho Út Bền Thành lập tổ công tác Ba người do Út Bền làm tổ trưởng Và phân công tổ công tác Có những hoạt động tuyên truyền cụ thể Coi đó là một thử thách mới Mấy ngày sau Út Bền được giao 300 tờ truyền đơn bươm bướm Mỗi tờ rộng chỉ cỡ thẻ căn cước Trên đầu in cờ mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Bên dưới là nội dung ngắn gọn. Hỡi anh em thanh niên, học sinh, sinh viên, hãy đứng lên chống Mỹ cứu nước. Và một cờ mặt trận giải phóng to khoảng 2 mét. Út Bền đã cùng hai hội viên treo cờ mặt trận và tung 300 truyền đơn đó ở trường Trần Hưng Đạo, đường Cống Quỳnh. Hàng trăm học sinh đã nhặt truyền đơn, còn cây cờ thì mãi một giờ sau thì cảnh sát ngụy mới đến lấy xuống. Sau chuyến công tác thành công của tổ, chị Nam Trang đã gặp Út Bền và có lời biểu dương. Sau khi giao thêm công tác mới và dặn dò Út Bền phải tiếp tục xây dựng thêm cơ sở cách mạng, chị hẹn Út Bền vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 1966 về Vườn Châu Ba Điểm có việc quan trọng. 9 giờ sáng ngày 8 tháng 10 năm 1966, khi Út Bền vừa đến Vườn Châu, Nhà một cơ sở cách mạng thì đã thấy chị Nam Trang có mặt. Chị Nam Trang tiến đến nắm tay út bền đưa vào bên trong ngôi nhà và nói Út em, hôm nay đoàn ủy phân công chỉ làm lễ kết nạp em vào đoàn thanh niên nhân dân cách mạng. Lễ kết nạp rất đơn sơ nhưng rất trang nghiêm. Trên vách một lá cờ mặt trận, chính giữa là dòng chữ lễ kết nạp đoàn. Được cắt dán bằng giấy màu thủ công Chỉ có 4 người Chị Nam Trang và tổ công tác của Út Bền ba anh em Lễ kết nạp cũng khá nhanh Chị Nam Trang tuyên bố lý do Các đồng chí thân mến Xét quá trình công tác và thành tích Xét phẩm chất đạo đức của đồng chí Út Bền Ngô Tấn Quân Đọc tên thật Vì hai hội viên đều biết tên của Út Bền Đoàn ủy tổ chức kết nạp đồng chí Út Bền, Ngô Tấn Quân vào Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam, đề nghị đồng chí Út Bền tuyên thệ. Út Bền bước lên phía trước, đưa nắm tay lên ngang chán. Tôi, Ngô Tấn Quân, nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trung thành với lý tưởng cao đẹp của đoàn. Xin thề, xin thề, xin thề chị Nam Trang tiến lên giao nhiệm vụ. Từ nay, đồng chí Út Bền sẽ sinh hoạt chi đoàn với đồng chí Bảy Lâm và ấy phấn đấu để xây dựng được một chi đoàn riêng của đồng chí. Lễ kết nạp đoàn viên đến đây kết thúc. Mấy tháng sau, hai hội viên được kết nạp đoàn và đoàn ủy phân công đồng chí Út Bền làm bí thư chi đoàn. Một chuyến công tác binh vận đột xuất khoảng tháng 9 năm 1966, Út Bất Tức Ngô Tấn Quân Được lệnh về ra miệng nhỏ Cái bè tiền giang Để học nghị quyết Căn cứ của thành đoàn Sau khi núi dinh bị đánh Tại đây Út bất được bố trí Ở nhà của chú Bảy chứ Chú Bảy cũng là cơ sở của thành đoàn Các con của chú Đều tham gia cách mạng Ở nhà Chỉ còn Thím Bảy Và đứa con trai Út 13-14 tuổi Tên là Chi Sau giải phóng Được biết em Chi, tên đầy đủ là Nguyễn Doãn Chi Chi rất dễ thương Ngày nào sau giờ học nghị quyết Út Bất cũng được Chi đưa đi thăm vườn xoài Hoặc đi câu cá trải vinh Mỗi khi đi bên nhau Út Bất thường nghe Chi hát vọng cổ Út Bất liền hỏi Em biết ca vọng cổ lâu chưa? Biết nhịp không? Dạ, em thích đờn ca tài tử lắm Nhưng nhịp chưa rành anh ơi Em muốn học nhịp không? Có đàn Thì anh chỉ em chỉ vài buổi là dành. Út bất nói. Ủa, anh bút biết đàn vọng cổ hả? Chi hồ hởi hỏi. Anh đàn được một số ít bản nhỏ và vọng cổ. Út bất khiêm tốn trả lời. Vậy em đưa anh đi đàn nhé. Chi nhanh nhẹn đề nghị. Ở đâu vậy em? Xa không? Út bất phấn khởi hỏi dồn Gần xịt hà anh. Từ nhà mình đến đó khoảng hai ba trăm mét. Chi nhanh nhẹn trả lời và đề nghị. Chiều nay em dẫn anh đến đó chơi hét Nhất trí, lâu quá anh không đờn. Giờ có đờn, giật lại thì còn gì bằng. Út bất vui vẻ. Thế là chiều hôm đó, Chi đưa út bất đến tiệm cắt tóc, nơi có cây đàn guitar phím lõm. Việt Nam chế ra từ cây đàn guitar Tây Ban Nha, nhưng chỉ gắn có 5 giây, đàn guitar Tây Ban Nha có 6 giây. Nói là tiệm cắt tóc, Nhưng thật ra chỉ là một căn tròi nhỏ nằm cạnh lề đường bên dòng sông. Nhánh sông chảy từ phía An Hều về đây. Nên bước vô là đã thấy cây đàn guitar phím lõm treo bên phải. Hôm nay, người thợ cắt tóc không có nhà, chỉ có một em trai khoảng 12 tuổi giữ nhà. Chi hỏi Anh Năm đâu rồi mấy? Anh Năm đi đám ở Cai Lậy, mai mới về. Anh muốn hớt tóc thì mai ghé lại. Cậu bé trả lời Út bất bước đến cây đàn Đưa tay khều nhẹ các dây đàn từ trên xuống Tiếng đàn nghe cũng trong và ấm áp Nhưng dây đàn hơi lạc Có lẽ ít đàn nên dây bị lạc Út bất hỏi Cây đàn bị lạc dây anh so lại nhen Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên Anh biết đờn hả? Đờn một chút chút Út bất trả lời Rồi đưa tay bê cây đàn đến ngồi ở ghế Chỉ một hai phút sau là đã so dây xong Út bất liền giao dây tứ nguyệt, giọng nữ, rồi đánh bài Lý con sáo. Cậu bé kêu lên, trời đất ơi, gặp sư phụ rồi, anh đờn mùi quá, anh năm đờn không mùi như anh đâu. Chi thêm vô, em ca thử anh nghe nhé. Em ca bài gì? Út bất hỏi. Em ca Lý con sáo, rồi ca sáu câu vọng cổ nhé. Út bất dạo câu chót của bài Lý con sáo, rồi gõ thùng kêu chi vô. Gió, gió ơi, gió mang tin về nơi đâu Hỡi gió mùa xuân ơi, xin dừng lại phút giây thôi Cho tôi nhắn gửi đôi lời Tôi nhắn với một người Người là bạn thân của tôi Nhớ quê hương, nhớ chăng người ơi Mùa xuân này, người về đi thôi Bên lũy tre, có anh, có tình tôi Và sau đó, Chi ca luôn sáu câu vọng cổ Cậu bé tròn mắt nhìn hai diễn viên không chuyên, đàn hát rất tự nhiên. Ca xong chi hỏi cậu bé. Tôi mượn cây đàn về chơi, mai trả nhen. Với lại, dây đàn để lâu không chơi, xét hết rồi. Chút tôi mua dây mới, về nhờ anh út thay vô, chơi cho đã. Ừ, anh lấy đi, để đây không ai giữ. Tối tôi đâu dám ngủ ở đây đâu. Vậy là chi sung phong vác cây đàn trên vai, hai anh em về nhà kịp buổi cơm chiều thím và chú bảy đang chờ thấy hai anh em về mà chi lại vác cây đàn trên vai chú bảy hỏi ai biết đờn mà vác về vậy ông tướng dạ anh út đờn mùi lắm ba chi nhanh miệng trả lời vậy à ăn cơm xong út bất đờn ba nghe chơi nhé chú bảy đề nghị dạ xin tuân lệnh ba út bất vui vẻ ăn cơm xong chi liền đi mua dây đàn út bất dặn mua hai sợi dây một luôn nhá. khỏi mua dây số hai dây số một gắn vô dây số hai đàn êm hơn ít đau tay hơn thay dây đàn mới vô tiếng đàn dường như trong trẻo hơn sau khi chơi mấy bài thì trời đã tối chi đề nghị mình xuống sông chơi anh út trời có chăng chơi đàn trên sông là tuyệt cú mèo út bất hào hứng chi liền vác cây đàn Và bê theo một chiếc chiếu Mình đi anh út Đưa cây đàn anh vác cho Em bê chiếc chiếu xuống xuồng trải ra Rồi chằng dây anh mới xuống được Chi cầm chiếc chiếu Bước xuống xuồng rất nhẹ nhàng Còn út bất bước xuống Thì xuồng rung lắc trao đảo Chi phải kềm dây Nếu không út bất có thể bị té Chi tháo dây cột xuồng Dùng trèo đẩy xuồng ra Cho xuồng trôi lững lờ theo dòng nước Rồi cất tiếng hát bài Lý Triều Triều Lý Chim Quyên Xuồng trôi tự do trên sông Mặt nước in hình ánh trăng tròn lung linh Càng về đêm Càng vắng lặng Nên tiếng đàn, tiếng hát càng vọng vang xa Hai anh em Đàn hát nhiều bản Như khóc hoàng thiên Sơn đông hướng mã Thủ phong nguyệt Ú lưu ú sáng Ngũ Điềm bài tạ Cuối cùng Chi đề nghị hát lại bài, gửi gió mùa xuân. Chi nói, bài này là bài ca binh vận, kêu gọi lính ngụy quay về. Giờ thanh vắng, mình ca, có thể ngoài đồn tụi lính nó nghe đó anh. Ừ, thì tối nay mình làm công tác binh vận. Út bất tán thành và dạo đàn. Câu chót của bài lý con sáo, rồi gõ thùng đàn cho Chi hát. Hai anh em đàn hát say mê và khi sáu câu vọng cổ vừa dứt, bài hát vừa dứt, thì một loạt súng bắn. Có mấy viên đạn lửa đi thành đường vòng cung trên trời, đi sực tỉnh, vội lấy cây trèo xuồng tấp vô bờ. Ở bờ sông có cây cối che đỡ, không sợ đạn trong đồn bắn ra. Thì ra, do mải mê đàn ca xuồng trôi dần về phía đồn địch ở gần chợ, có lẽ cách đồn vài trăm mét Bọn lính nghe đàn ca xong mới bắn. Chi cố gắng trèo xuồng nhưng không thể nhanh được vì đang ngược nước. Mãi đến hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà. Thật là một chuyến công tác binh vận đột xuất nhớ đời. Chương 2 Những năm tháng tham gia đội võ trang biệt động thành đoàn. Mất liên lạc tự lực cánh sinh xin đánh giặc. Đã một tháng nay Cậu bé út bất bị mất liên lạc với cấp trên. Cậu lang thang các ngõ hẻm khu lao động cầu chữ Y, lò heo tránh hưng. Và may mắn thay khi cậu đến chợ Nazi, nay là cầu Nguyễn Văn Cử, và gặp mẹ đang bán trầu. Mẹ rất mừng, nhưng mẹ cố dằn bao cảm xúc. Mẹ không dám ôm con vào lòng như lần mẹ lên căn cứ kháng chiến Thái Mỹ, Cổ Chi, thăm con năm 1966. Mắt mẹ ngấn lệ. Nhưng mẹ cố ngăn nó không tuôn trào vì sợ người ta để ý. Rồi mẹ cũng nói, sao con ốm quá vậy? Con không sao má ạ, tại con giống tía mà. Út bất trấn an mẹ. Con ăn gì chưa? mẹ hỏi. Dạ, con vừa ăn bánh mì rồi ạ. Thật sự, út bất vừa mua và ăn một ổ bánh mì không 7 đồng, bánh mì thịt đến 15 đồng cơ. Út sợ những ngày sắp tới không còn tiền để chi tiêu nữa Bây giờ con đang ở đâu? Mẹ hỏi Dạ, con đang ở trọ nhà một người bạn học ở Bà Triểu. Nhưng hình như người chị của bạn ấy không thích con ở đây, má ạ Út bất trả lời Để bán trầu xong, má dẫn con đến ở nhà dượng út Dì của con mất rồi, nhưng dượng út là người tốt Miễn sao con cẩn thận, đừng để liên lụy đến dượng là được rồi Mẹ vừa thối tiền cho khách mua trầu, vừa nói. Thế là nhờ mẹ mà Út Bất có chỗ ở ổn định để tiếp tục hoạt động. Nhưng một khó khăn là gần hết tiền xài. Út Bất đạp xe quanh vùng lò heo tránh hưng, hy vọng tìm được việc làm. Nhưng quả thật, dáng người ốm yếu như Út, làm sao ai dám nhận làm các việc lao động nặng. Buồn quá, Út Bất lấy đàn guitar phím lõm ra... Ngồi trước mái hiên, đánh bài lý con sáo, rồi bài nam ai, rồi đàn hai câu vọng cổ dây tứ nguyệt, giọng nữ. Tiếng đàn vọng vang trong xóm vắng, có lẽ làm cho nhiều thanh niên, kể cả thanh nữ, để ý. Một người thanh niên vạm vỡ, độ 24-25, bước tới khen. Chú em đàn mùi quá, tôi biết ca, nhưng không biết nhịp, chú dạy tôi ca được không? Người thanh niên hỏi. Dạ được chứ. Nhưng anh phải học thật thuộc một bài, chiều nào em cũng rảnh. Anh tới đây em chỉ cho, vài hôm thì ca chắc nhịp mà. Út bất nhanh nhẹn trả lời, dựng út đi làm về cũng chen vô. Thằng cháu của ngộ nó đi học nhưng cũng biết đàn, em cứ tới chơi cho vui. Ngặt nỗi, nhà ngộ cũng hơi chật trội. Người thanh niên nói, Ôi chật gì chú ơi, ăn thì nhiều, chưa ở bao nhiêu, cháu muốn học. Thì dù ngồi dưới đất cũng thoải mái mà. Rồi quay sang út bất, anh thanh niên đùa. Chào sư phụ, sư phụ muốn đệ tử bái kiến sư phụ gì nào? Dạ khỏi anh ạ, anh tới chơi là em vui rồi. Mà anh rủ thêm anh chị nào thích ca tài tử, lại đây cũng được. Dượng em cũng thích nghe đàn ca lắm đó. À, mà anh làm ở đâu, anh rảnh vào lúc nào? út bất hỏi. Tôi mổ heo bỏ mối, tôi rảnh lắm Tôi làm từ 3-4 giờ khuya tới 6-7 giờ sáng là xong hết Vì mỗi ngày chỉ mổ có 5-7 con thôi Ủa vậy sao? Nhưng em chỉ rảnh vào buổi chiều Vì em học buổi sáng Buổi chiều học thêm anh Văn Ở trong đó có gì làm nhẹ nhẹ Anh chỉ cho em làm kiếm tiền đi học thêm Út bất nói Thiệt hôn Tôi đang cần một người giúp ghi chép heo Vựa nào bao nhiêu ký Bán cho ai? Nhưng mà chú em mày ốm yếu quá, thức khuya dậy sớm, rồi học hành sao nổi? Người thanh niên sốt sắng nhưng tỏ vẻ ái ngại. Ồ, quý hóa quá, em thức khuya được mà, miễn sao đủ tiền ăn học, để cha mẹ khỏi tốn tiền là được. Út bất nói, vậy à, lương 800 đồng một tháng được không? Tôi bao cơm ngày ba bữa, người thanh niên thẳng thắn. Vậy khi nào làm được anh? Út bất hỏi. Khuya nay ba giờ tôi tới dẫn sư phụ đi làm luôn nhé. Mấy hôm rồi một mình tôi lớp giết mổ heo lớp ghi chép đủ thứ tôi mệt thở không ra hơi nay có sư phụ là tôi khỏe rồi chiều về lại học ca nữa số rách rồi người thanh niên phấn khởi nói. Thế là út bất đã có việc làm có tiền bỏ túi có cơm ăn nhưng thật sự Làm ở lò heo 7 ngày đầu Không sao ăn uống gì được Mùi hôi tanh của máu heo Mùi phân heo khi họ làm lòng Nhưng lạ thay Sau một tuần thì không còn người thấy Mùi hôi tanh gì cả Bây giờ việc quan trọng nhất Là phải tìm cách móc nối liên lạc Tìm về với tổ chức Với đơn vị Út bất rất buồn ngủ Sau khi ra khỏi lò heo Về nhà tắm rửa xong Chỉ muốn ngủ thôi Nhưng nghĩ lại, việc làm cách nào tìm về với tổ chức là út bất không sao ngủ được. Lúc bấy giờ, út bất thuộc cánh học sinh Thành đoàn Sài Gòn Gia Định, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Nam Trang. Nhưng trước đó mấy tuần, do xe đạp bị nổ vỏ không đến được điểm hẹn, mà đã vậy thì chị Nam Trang nghĩ rằng có thể út bất đã bị bắt. Mà nguyên tắc để bảo toàn lực lượng, thì sau khi đứt móc, mất liên lạc lãnh đạo sẽ tạm thời không liên lạc với lính của mình làm sao liên lạc được với đơn vị đây cuối cùng út bất đành liều thôi thì mình tới gặp anh bảy tòng vậy ngô bá tòng người anh ruột đang ở đội võ trang biệt động thành đoàn sáng hôm đó sau khi tắm xong út bất đạp xe ra bến xe chợ lớn bà điểm về nhà cô ba một gia đình cơ sở cách mạng chồng cô là liệt sĩ bị giặc pháp giết vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi trong cuộc khởi nghĩa nam kỳ từ bến xe bà điểm út bất đạp xe đạp về nhà cô ba mà lòng dạ ngổn ngang phá nguyên tắc như vậy có bị các anh chị ở lực lượng học sinh và lực lượng võ trang thành đoàn khiển trách không rồi út bất lại nghĩ kệ miễn sao mình nhanh chóng được tiếp tục hoạt động cách mạng mà có khi còn trực tiếp giết giặc nữa Phút chốc đã tới nhà cô ba Ủa quân Em về hồi nào Sao nói em vô chiến khu rồi mà Chị Bảy con của cô ba Vừa mừng vừa lo hỏi Dạ em về được mấy tháng nay Nhưng cả tháng nay Em bị đứt liên lạc rồi chị ạ Út bất trả lời và hỏi Chị anh Bảy Tòng Với anh Ba Hường Mười Minh Có về đây không vậy Trời đất tụi em đi hoạt động với nhau mà không biết Làm sao chị biết? Chị Bảy nói. Út bất biết. Chị Bảy chưa tin mình nên giấu. Nước mắt buồn và tủi bấy lâu nay có lẽ tới giờ tuôn chảy nên không gì có thể cầm giữ được nữa. Cứ thế tuôn rơi và dòng út bất càng lúc càng to càng tức tuổi. Chị Bảy nhìn em rồi cười. Nè! Mít ướt quá vậy cậu em. 17-18 rồi mà khóc như con nít vậy hả? Thật ra... Lâu lâu tụi nó cũng có về đây, nhưng không biết lúc nào về, chờ ít hôm xem. Nó có về, thì chị nói cho tụi nó biết, còn tụi nó có gặp em hay không là do tụi nó quyết định đó nhé. Chị bày vỗ về và đưa chú út bất chiếc khăn. Dạ, chị cứ nói là em có về và muốn gặp hai anh để xin công tác, trong khi chờ liên lạc được cấp trên. Vậy chị liên lạc em bằng cách nào? Dạ. Chị đến chợ Nancy, chỗ ma sáu bán trầu cao, nhắn em. Chỉ mấy ngày sau, anh Bảy Tòng đã gặp út bất tại vườn trầu bà Điểm. Hai anh em ôm nhau, nhưng mỗi mình út bất khóc. Nè, hồi đó anh nói em đừng đi theo cánh học sinh sinh viên, em không nghe. Anh Bảy Tòng nói, tại em bể bánh xe, đón móc trễ, nên mất liên lạc. Chứ đâu phải tại tổ chức đâu anh, út bất nói. Thì anh nói cho vui, chứ anh có trách gì em đâu. Anh Bảy Tòng nói tiếp. Giờ nguyện vọng của em là gì? Dạ, em muốn theo anh và anh Ba Dừa trực tiếp giết giặc. Khi nào tổ chức nối được liên lạc thì tính sau. Em biết sử dụng vũ khí không? Anh Bảy Tòng hỏi. Dạ, hồi ở căn cứ núi Dinh, Thị Vải, em học 6 tháng. Nào lăn lê bò trườn võ thuật. Rồi bắn các loại súng ngắn, ném lựu đạn, thủ pháo. Nói chung là chắc chắn đánh được anh à? Út bất khẳng định mạnh mẽ. Vậy nhé, để anh báo cáo với anh ba dừa rồi tính. Còn liên lạc với tổ chức để anh ba dừa lo. Anh Bảy nói. Vậy sao anh? Trời ơi, em mừng quá. Út bất nói như reo. Tiếng chị Bảy từ trong nhà kêu với ra. Nào xong chưa? Vô ăn cơm nè, hai đứa trận đánh đầu tiên của một đoàn viên không thuộc lực lượng võ trang thành đoàn. Sau hai tuần lễ tập chạy xe Honda 67, anh Ba Dừa, tức Mười Minh, đã giao chỗ út bắt chạy xe trên các đường Trần Quốc Toàn. Nay là đường 3 tháng 2, đường 46, nay là Hàn Hải Nguyên, đường Minh Phụng, đường Bình Thới, đường Nguyễn Văn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt, vân vân, Để ý các đường hẻm ở tất cả các con đường Và đặc biệt chú ý giờ nào có Mỹ hay ngụy tập họp ở đâu Hoặc đồn bót cảnh sát hay đồn quân sự Những nơi mà ta dễ dàng ném lựu đạn Hoặc chất nổ rồi chạy xe đi Mà không bị văng miệng Và đường rút lui phải có hẻm thông ra khu vực khác Địch khó đuổi theo Mà nếu địch dám đuổi theo Thì ta dễ dàng bắn hạ chúng Ngày 22 tháng 6 năm 1967 Tại vườn chầu Bà Điểm Hóc Môn Bên bàn cờ tướng, người thanh niên cao hơi gầy, đẩy con pháo vào pháo đầu, rồi nói với người thanh niên cao to, ngồi đối diện. Anh ba, cả tháng nay lo xây kho, rồi về CK, chiến khu, học. Sắp tới cho em tham gia tặng quà, chứ để lâu, lụt nghề sau anh. Người đối diện lên ngựa, rồi nói, được thôi, út bất đã điều nghiên, được mấy điểm cũng ngon ăn. Vậy chú Bảy vừa chỉ huy, vừa lái xe cho Út Bất đánh trận đầu nhé. Ồ, anh Bảy chở thì em yên tâm lắm, Út Bất nói. Vậy, ngày mai anh chở em đi điều nghiên thực tiễn lần nữa, rồi về chuẩn bị tặng quà nghe. Anh Bảy nói với Út Bất. 19 giờ ngày 24 tháng 6 năm 1967, chiếc xe Honda 67 của anh thanh niên cao hơi gầy, với chiếc mũ kết che khuất vầng trán cao. Ngồi phía sau xe là cậu thiếu niên khoác chiếc áo cũ, lem luốc vết dầu, ôm cái tụng đệm bèo nhèo, có vẻ là thợ sửa xe. Xe Honda của hai anh em chạy chậm chậm trên đường Trần Quốc Toản từ trường đua Phú Thọ về hướng bồn binh cây gõ, vòng xoay cây gõ. Khi xe đến ngã tư đường 46, nay là đường Hàn Hải Nguyên, thì rẽ phải vào ngõ hẻm phía sau của đồn cảnh sát. Xe chạy đến sát vách tường của đồn cảnh sát. Thì chạy rất chậm, cậu thiếu niên ngồi sau xe, đứng trồm người lên, rút chốt và ném bổng quả lựu đạn qua khỏi vách tường vào bót cảnh sát. Anh Bảy tăng ga cho xe phóng nhanh vào ngõ hẻm, khuất dạng, thì ầm một tiếng nổ đinh tai vang lên. Ngày 25 tháng 6 năm 1967, báo chí Sài Gòn đăng tin, Việt Cộng ném lựu đạn vào bót cây gòn làm chết năm và bị thương 12 cảnh sát. Ngày 4 tháng 8 năm 1967, tại Vườn Châu bà Điểm, trong cuộc họp toàn đội, anh Ba Dừa thông báo. Chúng ta vừa nghe tin, ở căn cứ hội cư Cái Bè, có ba đồng chí đã anh Dũng hy sinh. Ngày 31 tháng 7, giặc càn vào vùng căn cứ và chốt ngay trên miệng hầm của hai anh Ba Thoại và Sáu Trúc. Để bảo vệ cho nhiều căn hầm khác không bị lộ, lúc giặc chốt ở căn cứ, có đến 60 đồng chí đã xuống hầm bí mật. Hai anh, Ba Thoại và Sáu Trúc đã nắm chặt tay nhau đến chết. Địch không tìm được gì nên ngày mùng 1 tháng 8 năm 1967, địch rút quân khỏi căn cứ của ta. Đến ngày mùng 3 tháng 8 năm 1967, địch lại đổ quân hướng vào vùng căn cứ. Anh Ngô Văn Thật, Tám Lễ, cùng anh Sáu Đông, anh Năm Hổ, xung phong bảo vệ căn cứ. Anh Tám Lễ đã dụ địch về hướng xa căn cứ. Sau khi bắn hết đạn ở khẩu AK-47, anh Tám Lễ tháo súng ra từng bộ phận rồi nhận xuống rạch. Địch bắn hàng trăm quả pháo 105 ly và cối 81 về phía anh Tám. Anh bị thương nặng và sau đó bị tên chỉ huy sát hại khi địch kéo anh từ rạch lên. Nghe tin anh Ngô Văn Thật, tức anh Tám Lễ, người anh ruột, đã hy sinh anh Dũng trong trận đánh chống càn quét của Mỹ Ngụy Ở căn cứ hội cư, cái bè, tiền giang, lòng đau như cắt, út bất cố ngăn dòng lệ, nói Anh ba, việc em xin chuyển sang đội võ trang thành đoàn, cấp trên chấp thuận chưa anh? Anh ba dừa trả lời, nguyện vọng của em là chính đáng, và em cũng đã tự nguyện tìm đến xin công tác ở đội võ trang biệt động thành đoàn khi em bị mất liên lạc với cánh học sinh. Nên khi hội ý, ban thường vụ thành đoàn đồng ý cho em Được chuyển đến công tác ở đội. Bây giờ em phải đổi bí danh theo nguyên tắc bảo mật. Út bất suy nghĩ một lúc rồi nói Thưa anh ba và các đồng chí em yêu đồng bằng sông Cửu Long nơi mà anh ba của em vừa ngã xuống. Vậy em chọn bí danh là Chín Giang có được không ạ? Được được mọi người đều đồng thanh nhất trí với bí danh Chín Giang. Vậy là